3. Thuần phục để không bị quỷ diệt Những gì chúng ta đạt được, phần nhiều phụ thuộc vào mức độ chúng ta kỳ vọng và tin tưởng. Nói chung, tôi cho rằng chúng ta ít khi thật sự thỏa mãn. Tôi không nói đến tiền bạc, xe hơi, nhà cửa, quần áo, trang sức hay những chuyến du ngoạn, bởi con người sẽ không bao giờ ngừng ham muốn những thứ đó tôi muốn nói về những chân giá trị của loài người, đạo đức, lòng trung thành, tình bạn, tình yêu, hạnh phúc. Chúng ta không hèn nhát đến mức không dám thò đầu ra khỏi vỏ bọc và quan sát xung quanh để thấy rằng, biết đâu trong lúc ta lẩn trốn, các vô vàn những thứ tốt đẹp như tương lai, sự tự tin, những dự định, cuộc sống vẫn mời gọi ta ngoài kia. Dù ít ai nhận ra, nhưng tất thảy sự vật đều biến đổi tiến triển, sinh sôi mỗi ngày mỗi mới. Chúng ta thật sự tốt đẹp hơn những gì ta nghĩ về mình. Khi nhìn vào tấm gương cuộc đời, ai cũng mong mình sẽ nhìn thấy một con người dung mạo tươi tắn, một tâm hồn mở ra viễn cảnh bao la, thay vì chỉ là một khoảng không vô dị hay nỗi thoát giọng ê chề. Không nhất thiết phải có sự đồng tình, không cần nghệ thuật, hay dễ đẹp, hay tuổi tác. Cuộc sống chính ở hồn ta, và ngay lúc này, Cuộc sống là của ta để ta dám sống gì đó Cuộc sống có thể viên mãn, đến khi nào cuộc sống vẫn là cuộc sống, nhưng ta phải tìm kiếm, phải chinh phục. Kỷ nữ nơi góc phòng Nhiều năm trước, khi đang nghĩ về chủ đề quyển sách này, tôi quyết định tổ chức một cuộc thảo luận dành cho phụ nữ với đề tài Trưởng thành, được và mất. Tôi mời thêm một số bạn bè là các chuyên viên trị liệu vào kinh nghiệm. Dù họ không phải là thính giả, nhưng tôi vẫn phải nói chuyện một cách thẳng thắn, hơn cả lúc giết lách hay khi đứng trên một giảng, và với một vật phẩm hết sức đặc trưng mà ta gọi là tâm hồn của nhân loại. Tôi không dám tùy cơ ứng biến trong những tình huống rất dễ biến thành khủng quản. Chúng tôi quyết định tập hợp thành từng nhóm tối đa 10 phụ nữ và để họ trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về chủ đề trưởng thành. Tại mỗi buổi gặp, chúng tôi gợi ý về một khía cạnh của chủ đề hoặc để mọi người tự đề xuất. Buổi thảo luận khá thân mật. Bất cứ ai cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc bài tỏ suy nghĩ. Ai cũng có quyền nhận xét và thảo luận. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về nỗi sợ hãi, những nỗi ân hận, những niềm vui sướng, về ước mơ, về dự định tương lai. Các gợi ý được đưa ra một cách thẳng thắn. Gợi ý có thể là một dòng hay một đoạn gian ngắn. Mục đích chính là để khám phá mình là ai Hay mình nghĩ mình là ai Và mình muốn trở thành người như thế nào Sao ta phí sức chi cho lắm Để cố trở thành cái không phải là ta Và ta cũng không thể trở thành như vậy Mà biết đâu ta không thực sự muốn trở thành Liệu điều đó có phụ thuộc vào bản thân ta chăng Nếu có nghĩa là ta yêu mến bản thân mình đến đâu Ta muốn hạnh phúc, khỏe mạnh, thương yêu, ấp ủ hay muốn thụ hàng và cay đắng. Đó phải chăng là bản chất của ta? Hoặc nếu ta muốn thay đổi, thì phải làm sao để thay đổi? Làm cách nào để đối mặt với những tác động của sự thay đổi? Do đây là buổi gặp riêng của chị em phụ nữ, nên gian phòng gai lập tức tràn ngập bầu không khí đối thoại và cảm thông. Một số bẻn lẻn, vài người dè dặt, nhiều người lại mạnh dạn hơn. Họ mau chống dợ giai người chủ trì những cuộc tranh luận. Đôi khi là những lời tâm sự, có lúc là những lời chia sẻ, có nước mắt, có tiếng cười và những khoảnh khắc thú dị đến kinh ngạc. Ơ, chị cũng vậy hả? Tôi tưởng chỉ có mình tôi như vậy thôi chứ. Tôi tưởng không có ai gặp phải vấn đề này. Cuối cùng, chúng tôi ra về mà không lưu lại ký ức gì quá thân mật về nhau, chỉ là những thoáng cảm xúc đã khơi dậy trong lòng mỗi người nhiều suy tư về bản thân. Dĩ nhiên, Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những người phụ nữ này. Rằng họ đang làm hết sức có thể cho bản thân mình. Họ muốn hiểu, muốn thay đổi, muốn hạnh phúc. Độ tuổi của những người tham gia lao động từ 40 đến 80, phần lớn là trong độ tuổi 50, và tất cả đều là những người phụ nữ cấp tiến, là lao động trí ốc hay những bà nội trợ dếp giống trí thức quyên thâm. Những người không thể thiếu trong bất kỳ cuộc tranh luận nào. Đây là thế hệ phụ nữ của thời đại tiên phong. Cái thế hệ của những người như tôi, chúng tôi không có tiền lệ để đòi theo hay chối bỏ cái thế giới mà thế hệ mẹ, cô, dì của chúng tôi đã sống. Xét về nhiều khía cạnh, thật quá xa vời. Khó khăn nhất là khi nhận ra chúng tôi vẫn tự hạ thấp bản thân mình bất kể mình làm nghề nghiệp gì. Lo âu dường như là cảm giác cố hữu. Cái cảm giác không chắc chắn về giá trị và tiềm năng của bản thân. Đó là mới nói đến tiềm năng thôi, chứ chưa đọc đến chuyện phương hướng. Biết bao năm tháng, bao thập kỷ, thế kỷ của những định kiến gian quá vẫn còn kiềm giữ chúng ta, mặc cho tất cả những tiến bộ của nhân loại. Chúng ta cần gì? Đầu tiên là nhận thức. Tâm tư rối reng, cảm giác bất ổn và bất mãn. Nhưng những người phụ nữ đó thậm chí không thể tự giải thích bằng lời. Cảm giác bất an đã đưa họ đến với căn phòng đó, phải gỡ rối như thế nào đây? Quan trọng là phải làm rõ ngọn ngành. Một khi gọi tên được vấn đề, tức là ta đã phần nào kiểm soát được vấn đề đó. Thông qua buổi trò chuyện, chúng tôi đã thu hẹp được phạm vi vấn đề và những mối trắc trở nơi đáy lòng chúng tôi, thế là đã định hình. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất là ranh giới giữa tình yêu và sự cam chịu, một làng ranh quá thật rất mơ hồ giữa sự rộng lượng và tự quỷ diệt, giữa thích nghi và tự hại mình. Khi có sự thay đổi, ta cần hiểu xem đã có trục trặc gì trong quan hệ tình cảm, trong gia đình, trong công việc, trong bản thân mình. Chúng ta là nạn nhân của điều gì? Chúng ta đã sống trong tình cảnh này bao lâu rồi? Ta có thể làm gì? Làm như thế nào? Liệu ta còn khả năng làm điều đó không? Một lời nói, một dòng chữ có thể giúp ta nhận thức những điều hiển nhiên nhưng lại không được nhìn nhận bởi chúng ta gây nhiều phiền toái và tốt hơn cả cứ giấu chúng dưới lớp áo của sự nhẫn nhịn. Chúng ta cần hiểu rằng tình yêu không phải là sự cam chịu, rằng dù ở bất cứ độ tuổi nào ta cũng có thể tự lực tự cường, rằng ta có thể mở ra những cánh cửa mới và đập bỏ một vài cánh cửa xung quanh ta và cả bên trong ta nếu cần. Ta nên tự đưa ra quyết định, đưa mình vào nền nếp mới, xem xét lại các hợp đồng và ký kết các thỏa thuận. Các bà, các cô không ai nói ra, nhưng đều hiểu ngầm như vậy. Có rất nhiều thứ ta phải đem ra bàn luận, để rồi cuối cùng dẫn đến các cuộc đấu tranh trong gia đình hay ở bất cứ nơi đâu. Ta nhận ra một cách sống mới, nhưng thấy được rồi, ta lại đâm ra âu lo. Một số người hỏi liệu cuộc sống như trước đây? Trước khi những buổi hợp mặt diễn ra, có đáng phải thay đổi chăng? Ta tiếp tục sống được không? Trong cái lệ thói cũ mà ta chấp nhận và những mơ ước bị dứt bỏ. Vậy bây giờ mình phải làm gì đây? Đám phụ nữ kêu lên, người đầy hăng hái, kẻ như vừa tỉnh mộng. Mỗi người rồi sẽ làm những điều có thể là tốt hơn, khôn ngoan hơn, khả thi hơn, hoặc ngược lại. Nhưng cũng có người chỉ cần là một nhiệm vụ duy nhất để cho mọi thứ dẫn như cũ. Tuy nhiên, đối với tất cả mọi người, cuộc đời sẽ không còn như trước nữa. Đặt nghi vấn về những gì đã được thiết lập là một cách để cảm thấy mình đang sống, dù sao cùng ta có thay đổi được chúng hay không. Câu hỏi chính luôn quay về với mối quan hệ yêu thương. Với một số người, tình thương đó là dành cho cha mẹ. Với một số đông khác là tình thương yêu dành cho con cái. Và đối với hầu hết tất cả mọi người, đó là tình cảm với người bạn đồng hành. Đối với những phụ nữ được giáo dục là phải bằng mọi cách làm vừa lòng người khác, phải thực hiện tốt vai trò và bổn phận của mình thì thật khó để họ xây dựng các mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp, bạn bè và chồng con. Người mẹ dù luôn có mặt, người vợ dù luôn phục tùng, ngay cả những đồng nghiệp hay cấp trên dù quan tâm hết mực cũng đều khơi dậy tội lỗi và thái độ thù nghịch nơi người khác. Cuộc sống trôi qua trong nỗi cô đơn nhân đôi của người đã chịu thua và kẻ thống trị bất đắc dĩ. Cuộc sống chung không còn mang tính đối thoại hay hợp tác mà là hai cuộc độc thoại bệnh ngoài. Thay đổi được điều này sẽ là phép màu đối với rất nhiều người. Tuy nhiên, đó đây vẫn còn ẩn giấu những tiềm năng giúp cho mỗi người hay cả hai người cùng đạt đến những thành tựu mà trước kia tưởng chừng không thể. Thay đổi bất kỳ điều gì, dù chỉ là kiểu tóc hay chỗ ngồi thường ngày trên bàn ăn cũng đều khó khăn. Đối với những ai kém kỷ luật hơn, Đây có thể là một trận chiến gây nhiều thiệt hại trên mọi phương diện. Cảm giác bị đối xử bất công thật đau đớn và nặng nề, nhưng thái độ khuất phục lại gây ra những tác hại khó thấy hơn. Có thay đổi được gì đâu, mình làm vậy rồi. Cha mẹ mình, chồng mình, số phận của mình là phường bảo chúa. trẻ quá rồi. Những tổn thương mà người khác gây ra cho ta hay do chính ta gây cho mình đã trở thành những tên côn đồ chặn ngay cửa ngõ tâm hồn. Bí quyết, ta phải cố gắng kiểm soát những bóng ma này để chúng không thể đẩy đưa ta. Có những mối bất quà rồi sẽ được hàn gắn bằng một cuộc trò chuyện tốt đẹp, thậm chí là nhiều năm sau. Và có thể ta sẽ ngạc nhiên khi biết người gây ra nỗi thống khổ trong lòng ta kia thường chỉ vô tình. Lại có những vết sẹo mà ta không thể xóa, dạng sẹo vĩnh viễn làm ta mãi mãi biến dạng. Những vết thương này đòi hỏi nạn nhân phải có thiện ý phải dịu dàng với bản thân, phải biết sáng suốt và chấp nhận. Tôi không dùng từ cam chịu vì tôi không thích từ này. Nhiều phụ nữ hối tiếc những gì họ đã làm hoặc chưa thể hoàn thành nhiều năm trước đó. Những lựa chọn sai lầm, những điều đã bỏ sót, đã cam chịu và nhượng bộ. Cảm giác bấp bên ngợp dịch. Kết hôn quá sớm, dội vàng đưa ra những quyết định quan trọng, những trách nhiệm đè nạn trên vai khi tuổi đời còn quá trẻ. Một người phụ nữ đã hy sinh sự nghiệp sau khi sinh con vì người chồng không muốn bỏ mặt bày con cho cô giữ trẻ. Một người khác bỏ dở chuyện lấy bằng thạc sĩ vì con cái trách móc mẹ sao hay vắng nhà. Một người khác nữa đã không thể đi học đại học vì cha cô muốn đám con gái của ông phải ở nhà. Một trong số đó, họ đáng ra đã lấy được học dị tiến sĩ ở tiểu bang khác, nhưng cô không thể nói ra mong ước này vì anh chồng chắc chắn sẽ nổi giận. Một người thừa nhận rằng cô từng không muốn có con bởi cô chưa có cảm giác muốn làm mẹ. Mong muốn thực sự của cô là trở thành ngôi sao trong một lĩnh vực mà cô thật sự cảm thấy hứng thú. Giờ đây, khi các con cô đều đã trưởng thành, cô mới có thể theo đuổi mơ ước đó. Vậy thì tại sao cô ấy lại sinh con? Những ba người? À thì bởi đó là mẫu mật của con gái thời đó mà điều các phu quân và các mật cha mẹ thỏa đó mong đợi. Lẽ đời xưa như là vậy. Trong lúc kể lại các câu chuyện cũ, những người phụ nữ nói mình giống như những cô gái bị khép vào tội ngỗ nghịch, chỉ vì khi đó dám có những ước muốn thế kia. Người này rồi người khác mỉm cười khẽ lắc đầu. Sao hồi đó mình dạy vậy ta? Họ là những phụ nữ mẫu mực, đảm đang và tận tụy. Những người mà trong quan hệ xã hội không chỉ gói gọn trong phạm vi bạn bè hay người yêu đều quy phục theo người đàn ông. Người vốn dĩ cũng phải tuân thủ theo những chuẩn mực đặt lên phai nam. Nỗi cô đơn của người đàn ông đó ắt hẳn cũng trầm trọng như sự bất bình đẳng đầy. Chúng tôi đã gợi ý rằng mỗi người nên xem xét, đánh giá lại các quá trình này theo cách thức của riêng mình. Vì sao họ đã xử sự theo cách này, cách khác? Họ có thể làm gì trong hoàn cảnh này, vào lúc này, sao biết bao nhiêu năm? Bây giờ tôi không làm gì được nữa hết. Chuyện đã 20 năm trước đây rồi. An bài hết rồi, thay đổi làm gì? Huỳnh hướng chung là kéo lê tàn dư của quá khứ. Giá mà hồi đó mình... Giá mà chồng mình... Ta có thể tránh vết rạng này ra bằng cách giá giờ như không có chuyện gì. Nằm xuống cảnh đó, âm thầm rơi lệ. chôn mình trong đó, chôn dùi các tài năng và hy vọng của ta. Lấy lá mục, cành cây, gán gỗ mà che phủ bếch nứt. Như thế chưa từng có gì xảy ra, cố tìm lấy một thứ gì đó tích cực hơn để cân bằng cái tiêu cực này. Thứ đó là thứ gì thì mỗi người mỗi khác. Gặn hỏi tại sao ta lại hành động như vậy tại thời điểm đó? Do thiếu hiểu biết, hèn nhát hay là muốn quỷ việt bản thân? Một khi đã trưởng thành và khôn ngoan hơn, ta sẽ thấy hầu hết những lỡ làm kia trong có vẻ bớt trầm trọng hơn khi ta nhận ra rằng lúc đó trong tình huống đó mình đã làm hết khả năng. Hầu như lúc nào ta cũng có lý do, con nhỏ, khó khăn của người bạn đời, gặp nhiều trở ngại khi phải rời xa nhà hay xa thành phố, áp lực từ xã hội hay gia đình, những yếu tố không phải lúc nào cũng tiêu cực. Chỉ có những thực tế khiến con người ta phải cố hết sức để đối phó vào thời điểm đó. Dần dần rồi ta cũng phải đối mặt với những vấn đề cũ một cách rõ ràng hơn. Trong hoàn cảnh đó, ta đã làm hết sức có thể. Mặc dù hôm nay, khi đã trưởng thành, ta nhận thấy rằng mình có thể hành động khác hơn. Nhưng trong giai đoạn đó, khi vẫn còn non nớt, ta đã không thể, cha mẹ ta đã không hiểu, chồng ta đã không biết. Sự trưởng thành cho ta cái nhìn mới, từ một khoảng cách an toàn hơn xưa, cho phép ta hiểu ra nhiều nhân tố, nơi bản thân ta hay nơi người khác, mà trước đây ta chưa thể hiểu. Rồi có đôi khi ta lấy được đủ nghị lực để tha thứ, ta có thể thay đổi nếp đời Dựa trên cơ sở đó Tôi thích dùng từ tha thứ Thêm gì xá tội Vì nó không mang ý nghĩa tôn giáo Mà cũng không làm ai liên tưởng rằng Chúng ta là bậc thánh hiện đi ban ân xá Dù chỉ cho chính mình Một lần nọ tôi đề nghị nhóm trò chuyện Về những điều làm họ tức giận Thoạt đầu chẳng có ai hưởng ứng Ai cũng có đấng phu quân tuyệt vời Các con ngoan giỏi Bậc phụ mẫu thánh thiện Tuyệt nhiên không một cảm xúc giận dữ. Bỗng một phụ nữ vốn ít khi lên tiếng đã nhẹ nhàng bắt đầu. Tôi ấm ức lắm, tức ơi là tức. Cô giận người mẹ tàn tật của mình, người đã hành hạ cô với sự bạo ngược và ngang tàn của một kẻ yếu, của người hay ốm nặng, hay của đứa con hư hỏng. Rồi một phụ nữ khác cho biết, cô tức giận về những gì cô hy sinh cho hai người con trai đã trưởng thành, nhưng vẫn sống chung với cô. Những đứa con thô lỗ cọc cằn, và không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì chúng có. Một người khác cảm thấy giận người chồng vì không hề chú ý hay quan tâm đến cô. Trong mắt ông ấy, hình như tôi không tồn tại vậy, thậm chí tôi không phải là con người. Nhiều phụ nữ khác giận dữ vì những quyết định thời trẻ của mình, một vấn đề tôi đã đề cập ở phía trên. Danh sách này dài và rất sống động. Chúng tôi bắt đầu khám phá ra rằng, tức giận, chứ không phải thụ hằng có thể chăng là một cảm xúc lành mạnh và cần thiết. Nghĩ rằng mình không bao giờ giận dữ, ta không tính đến lòng thù ghét hay quán giận, chỉ là đang tự lừa dối bản thân. Có thể nhìn nhận những lý do khiến ta tức giận từ một góc độ khác. Sự quy phục của người mẹ trước hai đứa con trai hỗn hào là hệ quả của một quá trình dài. Từ khi người mẹ sinh con ra, thậm chí từ trước đó, Cô muốn cảm thấy mình là nạn nhân, rằng mình là phe chính giữa, rằng mình đang bị đọa đầy. Nếu thời đóng giai thánh thiện, dám kháng cự và bày tỏ cảm xúc thật, cô có thể tạo nên sự thay đổi đáng kinh ngạc trong mối quan hệ gia đình. Nhất định, người chồng và hai đứa con ngỗ ngược sẽ vừa giận dữ, vừa cảm thấy có lỗi trong mối quan hệ với người bạn đời, kiêm người mẹ, kiêm người hy sinh. Một người bạn dạy tôi rằng, Đối diện với cuộc sống rối như tơ vò, ta hãy tự hỏi mình, đây là bi kịch hay chỉ là mối phiền toái? Trong đại đa số trường hợp, đó chỉ là một mối phiền toái. Tài khoản ngân hàng quá hạn trả, xếp gây sự, đồng nghiệp đố kỵ, con cái sất láo, chồng lầm lì, mẹ già cao có, bản thân tăng ký dùng dục, chỉ là những trở ngại trong cuộc sống. Mưa quá, nắng quá, lạnh quá, nóng quá, Bỗng dưng mỗi lần hít thở, ta tự như đã đến ngày tận thế. Sau khi dọn sạch sẽ nhà kho tâm hồn, ta sẽ giảm bớt nhiều căng thẳng, hoặc ta dứt bỏ mọi phiền toái, hoặc tạm thời gạt chúng qua một bên, rồi ta chuyển sang giải quyết những vấn đề quan trọng hơn. Dần dần ta sẽ thấy mình dễ thở hơn, thậm chí ta còn có đủ sức để mơ mộng. Lòng tự trọng sức mẻ, kéo theo nỗi bất an và cảm giác sợ hãi, sẽ hướng chúng ta đến nhiều lựa chọn sai lầm trong thời son trẻ. Điều đó trói buộc nhiều người trong chúng ta vào những vết xe đổ tai ác, mang bất hạnh vào bầu không khí gia đình và đớn đau triền biên cho riêng mình. Nếu chúng ta không coi trọng bản thân, không những ta có khuyến hướng để mọi sự tiếp tục diễn ra như cũ, mà còn ra quyết định hay không quyết định trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. sợ cô đơn Sợ tự mình không thể quyết. Sợ người khác đánh giá. Một trăm thứ sợ. Người tự ti sẽ cần một ai đó kề bên để giúp xác nhận giá trị con người mình. Trong hoàn cảnh này, người phụ nữ không thể đối thoại vì sự cân bằng trong tâm hồn họ đã bị quỷ hoại quá nhiều. Ta ngạc nhiên khi thấy cảnh phụ nữ, ngay cả những người giỏi giang, lại gặp quá nhiều khó khăn trong việc cảm thấy giá trị của chính mình. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình chưa toàn diện nếu không có một người bạn đời Và cũng không ổn nếu tôi không tự lừa dối mình rằng đang có người sẽ chia. Một nữ luật sư đã nói với tôi như thế. Ngay cả trong số những người phụ nữ thành công trong cuộc sống, cá nhân và sự nghiệp cũng vẫn có người e sợ cảnh độc thân, vẫn có người lớn lên dưới cái bóng của người khác và tin rằng thiên hướng của mình là phục vụ, là cung ứng, là làm người khác vui lòng như các nàng kỹ nữ. Đây là mẫu người kháng lại mọi sự đổi mới và thành tựu của thời đại tân kỳ. Nam giới thích dạng phụ nữ không tự mình chọn món trong thực đơn hoặc giả bờ như vậy rồi để người đàn ông quyết định. Một phụ nữ trẻ trong giai đoạn dở mộng nói với tôi. Nhưng phải chăng, đó là do ta đã không làm tốt việc chọn bạn, dù chỉ là để hẹn hò ăn tối. Và ai dám nói rằng một đấng mài rau với cái gu như vậy sẽ biết quý trọng nữ giới? Dẫu con người anh ta rõ ràng là thú vị Cẩn thận Loại đàn ông thích nghe kỹ nữ ríu rít Và thích món khoái khẩu của anh ta Luôn được dọn sẵn trên bàn đó Trông thì có vẻ đầy nam tính Và quy lực Nhưng lại nhiều nguy cơ bất lực Trong việc bài tỏ vốn cảm xúc hạn hẹp của mình Lối suy nghĩ nước đôi Sẽ cho ta vô số lựa chọn Và cách diễn giải Khiến cuộc đời thú vị hơn Nhưng mặt khác lại làm ta bế tắc trong cảnh Dùng dàn thiếu quyết đoán Lòng ta dàn dặt, khi cái ta muốn làm lại đối lập với cái ta nghĩ mình phải làm. Chúng ta nghiền ngẫm câu thành ngữ từ thuở ấu thơ mà tôi vẫn thường được nghe. Trẻ con không được đòi hỏi. Ở nhiều khía cạnh, ta vẫn là đứa trẻ, được hưởng đặc quyền, để rồi chịu đựng những hạn chế của thân phụ đó. Bất cứ ai sống chung với ta, người chồng hay con cái, sẽ phải gánh thêm một gánh nặng. Cái gánh nặng hoặc sẽ bỏ mặt, hoặc sẽ nuôn chiều người đó. Có thêm bên mình một cô gái mãi mãi bé bỏng, không ai cậy trong được, không thể chia sẻ cuộc sống với mình. Dẫu có tiền tài và học vấn ta cũng không dễ thoát khỏi quá trình tẩy não của môi trường văn hóa xã hội, chưa tính đến yếu tố tôn giáo. con người ta không thể đạp đổ rào cán từ vị trí bị động. Nhưng văn hóa xã hội, những cái ta nghiệm nhiên chấp nhận, đã dạy rằng vai trò chủ động là vai trò của người đàn ông. Phụ nữ thì phải dịu dàng, mềm mỏng, dễ thương, quyến rũ, biết gợi lên trong nam giới cái cảm giác quai phong lẫm liệt, khiến họ muốn che chở ta, và ta không được buông lơi việc nuôi dạy con cái dù chỉ trong phút giây, nhằm chứng tỏ mình tận tụy đến nhường nào. Nói tóm lại, chúng ta phải chứng minh rằng mình xứng đáng được yêu thương. Ta lớn lên thành người với quan niệm rằng phụ nữ phải bù đắp cho cái giá trị rẻ mặt của mình, Cái luân lý một hai muốn định đoạt tương lai của chúng ta bằng mọi giá. Thế là một cách hết sức tự nhiên, ta sẽ bị đối xử như trẻ con. Ta sẽ luôn là những người bị truất hữu, không có tầm dốc hay sức mạnh để quyết định. Chúng ta thuộc quyền sở hữu của cha mẹ, rồi thuộc về chồng, về con, về cháu. Phần dành cho ta sẽ là gốc bằng ăn còn lại khi ta muốn giết lách, sẽ là máy bi tính của thằng con trai khi ta mạo hiểm vào Internet. Sẽ là ghế salon, nơi ta ngồi cùng những người đàn bà khác Trong bữa ăn tối giữa các cặp vợ chồng Sau lưng ta lẫn khuất nỗi sợ rằng Thời gian sẽ trôi qua và nuốt chững cái cuộc sống mà ta chưa từng học cách điều khiển Vì đó đã bao giờ thuộc về ta đâu Tệ hơn nữa, chắc ta thậm chí còn không muốn điều khiển cuộc sống đó Bởi như vậy có nghĩa là ta phải từ bỏ thân phận khiêm nhường Nhưng được chở che của mình để đón lấy những cú sốc khi quyết định phải đối mặt với thử thách và cuối cùng là phải tự thân vận động, điều mà ta hằng ao ước nhưng lại còn e. Giả dụ một ngày kia, thần chết đến gõ cửa để dắt ta về trời, nhưng lại ban cho ta cơ hội sống nếu ta nêu được ba lý do thuyết phục. Vì sao mình còn dương dấn cởi trần? Khi đó, liệu ta sẽ nói gì để thuyết phục lão đây? Ngoài những cái cớ thông thường như chồng con cần tôi mà tôi cũng chưa kịp lau nhà hay tôi phải đi chợ nấu cơm. Xin đừng tự dối lòng, những gì tôi nói ở đây không chỉ xảy ra từ hồi đầu thế kỷ, và ngày nay, chúng cũng không chỉ quen thuộc với những phụ nữ chất phát và kém phần hiểu biết. Vị trí của phái nam và phái nữ, vì nói đến phụ nữ thì mặc nhiên sẽ có liên quan đến đàn ông, dù đã có nhiều đổi thai nhưng vẫn quán chuyển không ngừng. Còn rất nhiều việc phải làm để đạt đến mối quan hệ gắn bó đích thực, giống đòi hỏi sự bình đẳng, vì không thể có đối thoại giữa lãnh chúa và bầy tôi. Lời thang tôi thường nghe nhất trong những buổi gặp mặt là tình trạng thiếu giao tiếp, trao đổi với chồng và người yêu, một vấn đề không mới. Nhưng các chị, các bạn đã cố gắng trao đổi, thử trò chuyện với chồng, người yêu hoặc cả con trai mình chưa? Ôi chẳng ăn thù gì, đàn ông con trai không có thích nói chuyện. Chuyện nói năng đối với họ dường như khó khăn lắm. Họ không giỏi tâm tình, đàn ông cứ tán lờ chuyện tình cảm. Đàn ông là đồ hèn, bản chất của đàn ông là như vậy rồi. Thật vậy sao? Hay do ta ngăn cản những người đàn ông của mình muốn nói chuyện bởi vì ta đòi hỏi quá nhiều? Muốn họ phải giống như chúng ta, phải nói ngôn ngữ của ta thay vì ngôn ngữ của đàn ông? Ta có thật sự để họ có dịp ở bên cạnh ta chăng? Có thật sự khuyến khích họ không? Có thật sự là bằng hữu chưa? Hay khi họ về nhà, ta cứ nhè lỗ tai họ mà trúc bao nổ nhọc nhằn? Nhà cửa, con cái, đường xá, giá cả trong siêu thị... Cứ như thế, trên đời này chỉ có chuyện của mình là đáng nói. Hai người nói hai thứ tiếng khác nhau, vẫn có thể hiểu nhau. Cử chỉ, điệu bộ, biểu hiện trên khuôn mặt, giọng nói, tâm hồn, thể xác và thần thái có thể chuyển tại tất cả những gì cần nói. Không nên chia sẻ cả một chuỗi những âu lo phiền muộn, mà chúng ta nên chia sẻ những khoảnh khắc tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Tôi đã đề cập đến tầm quan trọng của thái độ vui tươi trong hôn nhân, trong cuộc sống trong việc tận hưởng vẻ đẹp của mọi đổi thai trên đời. Có những lúc vị cứu tinh của chúng ta không phải là tình yêu, mà là nụ cười. Một người bạn đã nói với tôi như thế. Khả năng quan sát sự việc dưới góc độ hài hước là một nét hấp dẫn trong tính cách và là một thái độ sống sáng suốt. Không phải là bỉa mai hay cười nhạo người khác, cười hay là cười chính mình, cười đúng lúc là biết tôn trọng và yêu thương bản thân. Không nghĩ rằng mình lúc nào cũng bị đối xử bất công, cũng bị thiên hạ cắn xé. Cười có thể là sách lực cuối cùng. Không nở được nụ cười, cười cái thân mình còn không nổi, thì chắc chỉ có nước, cứa cổ tay chết quách cho rồi. Một người đạt tuyệt vọng đã nói với tôi như vậy, rồi anh mỉm cười như thầm đói. Tôi sẽ thành công, ai ở trên đời này rồi cũng thành công thôi, rồi công sức của mình cũng sẽ được đền bù xứng đáng. Ta không thể đùa cợt khi mất đi người yêu hay một người bạn. Khi ta biết rằng mình đang đau ốm hay khi ta mất việc. Lạc quan không đồng nghĩa với cợt nhã, mà là nụ cười triều mến, giây phút im lặng yêu thương, bờ vai mở rộng chào đón người khác và chào đón chính ta. Quá trình tiến hóa của con người, khuôn khổ văn hóa và cộng đồng, ao ước của ta, tất cả đòi hỏi ta phải có nghị lực và quyết tâm cao độ. Cộng với một chút hài hước lạc quan Nếu muốn thuần phục chúng Và nếu ta không muốn Bị những thứ đó ăn tươi nước sống Không chút sót thương Thoạt đầu Chúng tôi chỉ dự định tổ chức Vài buổi trò chuyện Gồm toàn chị em phụ nữ với nhau Nhưng sau gần một năm Khi chúng tôi đã định ngưng công việc này Do áp lực và những ràng buộc khác trong cuộc sống Thì lại có 10 người đàn ông Nói muốn tham gia vào nghiên cứu này Vì vậy Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu với một nhóm cuối cùng, lần này toàn nam giới. Nhiều người hỏi, tại sao không kết hợp cả nam lẫn nữ? Đó là vì chúng tôi không ước lượng được mức độ thành công. Tự mong muốn gộp một hoặc hai nhóm lại với nhau, chỉ vì muốn bắt mạch tình cảm vái nữ. Chúng tôi đã có tới mười mấy người. Tôi chưa hề có ý định đưa đàn ông vào cuộc họp cùng phụ nữ, vì chúng tôi chỉ có bốn nhóm mỗi lần. Và làm như vậy thì sẽ không đủ thời gian để tạo ra bầu không khí thoải mái như mong muốn. Tôi tò mò, muốn biết xem cánh đàn ông sẽ nói gì về chủ đề lợi và hại khi ta trưởng thành. Nhóm nàm chờ kết quả giống của nhóm nữ, giống đến kinh ngạc. Không ngờ những lựa chọn của mình, ghét cái thực tế rằng mình ngày một già đi, lo mất năng lực, cáp và quyền lực kinh tế lẫn quyền quyết đoán. Sợ mất đi sức khỏe và dáng dốc hiện thời Họ cũng cảm thấy tức tối vì mặc dù mình đã kiệt sức Nhưng vẫn không thể dừng lại hay giảm nhiệm độ công việc Vợ con quá phụ thuộc vào họ Họ lo âu về con cái Và cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng mình đã thất bại trong gia đình Rằng mình đáng lẽ phải thường xuyên trò chuyện hơn Cống hiến nhiều hơn, chịu đựng tốt hơn Nhiều người cảm thấy bị cô lập ngay trong nhà mình Mỗi liên kết đặc biệt giữa mẹ và con đã đẩy họ ra rìa. Chỉ lúc nào cần xin tiền thì mấy đứa con mới nhớ tới tôi. Còn lúc muốn có người bầu bạn hay để nói mấy chuyện cá nhân, tụi nó đi tìm mẹ. Trái tim của con, ngay cả con trai, lạnh nơi mà người đàn ông không thể trực tiếp đặt chân vào. Từ thuở nhỏ, họ đã được dạy rằng đàn ông là kẻ xa lạ trong lãnh địa của người mẹ và đứa con. Coi chừng, anh làm con té bây giờ. Đàn ông trong em bé không khéo lắm đâu Thôi để em trong con cho Anh cứ lo đọc báo hay coi đá banh gì của anh đi Đó không phải là câu nói tôi bịa ra Mà là câu của rất nhiều chị em phụ nữ đã nói Với chính những người mà sau này chúng ta sẽ đổ lỗi rằng Họ thờ ơm với con cái Có phải ta làm như vậy để đọc chiếm lấy thứ Mà ta coi như tài sản đức thực duy nhất của mình Một báo vật của riêng ta Sản phẩm của ta Từ mình mà ra Đứa con của ta Người đàn bà đắp tường cha chắn mối quan hệ của mình với đứa trẻ, bỏ mặt đàn ông bên ngoài. Theo lẽ tự nhiên, suốt đời, bà sẽ trách móc sao người chồng chẳng hề mãi may quan tâm đến đứa bé, không hề biết nuôi con.